đánh bại quyền nữ vương cuộc sống hoàn toàn mới của chính mình phụ nữ lớn tuổi hoàn toàn không có sức miễn dịch với tình yêu phụ nữ trẻ đối với tình yêu thông thường không có sức miễn dịch gì chuyện đó rất bình thường vốn dĩ yêu đương như hòa nở p h ú t m ắ t tình yêu chân thực mới gọi là đáng tiếc nhưng trong cuộc sống ngày nay đối với tình yêu không có sức miễn dịch ngược lại lại là một số phụ nữ đã không còn trẻ tuổi điều này rất nguy hiểm vốn dĩ nên là những tháng ngày ung dung thư thả thì lại trở thành thuyền c h â u c h ấ u mang không nổi b a o s ầ u m u ố n phụ nữ trên 30 tuổi vẫn còn độc thân bởi vì khát vọng tình yêu mà thả rằng yêu đơn phương người khác những cánh hồng hạnh xung quanh bờ tường bên trong cũng ngưỡng mộ thèm khát cái sắc xuân bên ngoài tường khắp thành phố lớn đều dơ cao lá cờ tình yêu nào quản cái gì là màu đỏ hay màu gì khác đây chính là một số phụ nữ không còn trẻ trong lòng d ạ o dục đối với tình yêu hôn nhân đến mức x ọ a người đối với năng lực xử lý đau thương ngược lại thì vô cùng kém cỏi. chúng ta đương nhiên đều hướng đến tình yêu đơn thuần mà tự nhiên nhưng vì sự giáo dục của mỗi gia đình buồn p h i ê n tự mình mà sản sinh cho dù là người đi trước hay còn trẻ khiến cho rất nhiều tình yêu căn bản không thể tự do đơn thuần mà đến đặc biệt là đàn ông và phụ nữ lớn tuổi đã có kinh nghiệm tình trường đại đa số trong tình yêu lại mang rất nhiều lo âu mà bản thân không có khả năng hoặc có lòng có thể giải quyết ổn thỏa thế là kỳ vọng g i a o tất cả cho người bao dung và nhẫn nại hoặc gửi lòng hy vọng cho đối phương có thể giúp mình xử lý những phiền muộn còn lưu lại lúc trước. đương nhiên đàn ông tuyệt đối không can dự vào những phiền phức như vậy. thậm chí vì thế mà chọn độc thân. cách đàn ông đối diện tình cảm càng trực tiếp. chỉ có phụ nữ mới vì tình yêu mà phiền muộn cho rằng bản thân có thể bao dung vô hạn. bởi vì cô đơn quá lâu đối với phụ nữ mà nói, dường như là đầy đoạn. thả dũng cảm nói ra kích động tình cảm còn hơn là nói ra mà t h â n bất giò kín. chúng ta cần bản quyết định không nổi những muộn phiền. không liên quan bản thân thời gian dài tâm hồn đều mất đi cái cảm nhận mà oán than đàn ông nếu trước khi cưới đều không muốn vì bạn mà nhường nhịn t r ô n g chờ gì thì sau khi cưới có thể chuyển biến tốt vậy thì càng nằm mộng thôi phụ nữ lớn tuổi cho dù đi tìm không được tình yêu đơn thuần thì đừng mang tình yêu quá nhiều phiền muộn vì sớm bạn đã tuổi rồi kỳ thực yêu một cách nhiệt tình sau đó lại hận một cách tuyệt tình càng nên là phụ nữ trong cuộc sống có một số đàn ông đã không từ bỏ được người trước lại không thể buông tay người hiện tại dùng lời nói của bản thân người trước là mối bận lòng của anh ta hoặc là ấy nấy anh ta cần phải càng đáng hiện tại là tương lai của anh ta anh ta làm sao có thể từ bỏ phụ nữ có người nhìn thấy cho rằng anh ta là một loại đàn ông trọng tình lương thiện, có phụ nữ nhìn thấy ngược lại cảm thấy anh ta là người đàn ông n h u n h ư ợ c và vị kỷ. anh ta chỉ vì bản thân mình mà làm tổn thương hai người phụ nữ, còn nói đến cái gì là thầm tình, tôi đương nhiên có thể lý giải được tâm tư phụ nữ cô đơn, bao lâu thì sản sinh bao nhiêu cô đơn khủng khiếp. cũng không quá tin tưởng lời của một số phụ nữ đơn thân chưa từng xuất xa nói họ vốn dĩ không cần đàn ông cần cũng sẽ không nói phụ nữ là xương sườn của đàn ông đàn ông rời ra nhánh xương sườn vẫn như cũ là điều có thể nhưng xương sườn nếu rời ra thân thể thời gian quá lâu thì át sẽ khô cằn trong gióm nhưng vì cô đơn khủng hoảng thì gặp phiền phức họ lại càng cứng rắn hơn lại có năng lực tự mình ước lượng giải quyết vấn đề tình cảm cứ vậy phụ nữ vì rất nhiều nguyên nhân cơ bản mà bị tổn thương chỉ dám yêu chứ không dám không yêu là đại kỵ của phụ nữ khi đối diện tình yêu và chọn bạn đời và lại tuổi tác càng lớn lại càng như lời nói trên càng lâu càng khắc sâu hơn hoàn toàn không có ý kêu gọi phụ nữ đối diện với tình yêu cần phải thận trọng chỉ là lúc bạn gặp một số phiền phức, tình yêu tựa như đàn ông không lương thiện như hòa lạn đào thì nhất định phải chuẩn bị đầy đủ khả năng miễn dịch. nóng lòng thì ăn không được đậu hũ nóng tình yêu cần có cờ d u y ê n hòa hợp hôn nhân càng là việc đợi nước đến mương mà thành vì sợ hãi độc thân mà bước vào cô độc càng thâm sâu hơn có bao nhiêu phụ nữ lặp lại con đường như thế tuổi tác lớn đối với tình yêu lại càng không có sức miễn dịch không phải là chuyện tốt gì kết quả biến tình yêu thành củi khô một chút lửa thôi thì có thể thiêu dụi bản thân thành trò tàn đó không phải là tình yêu chỉ là tai nạn hỏa hoạn tình yêu thời trẻ tuổi nên nhiệt liệt tươi sáng hồi ức có thể đủ ấm chúng ta trưởng thành trong giá lạnh tình yêu sầu trưởng thành ngược lại nhất định phải khắc sâu trên miên chúng ta cần trồng những mảnh vỡ vụn làm bạn đến g i n anh yếu ảm thế gian gọi cái là động lòng đều vì ham muốn không phải vì yêu mà trải qua nhiều công danh lợi ích nông cạn mà khiến cho tâm hồn tàn phá thê lương không hiểu được thời khắc sâu đậm cũng không thể có sức lực xây dưa nam nữ độc thân đều có một loại bệnh một mặt là rất nhiều phụ nữ than vãn đàn ông hiện nay càng ngày càng không nên dựa vào một mặt lại có rất nhiều đàn ông trầm mặc kháng cự rằng phụ nữ ngày nay càng ngày càng có nhiều yêu sách giữa nam và nữ không thể yêu lại vẽ không rõ khoảng cách yêu thành mờ mịt có thể yêu lại cố giữ cái gọi là điều kiện tình yêu thành tiếc nuối yêu ngược lại giống như mọi lúc đội trên đầu một cái sấm chớp tình yêu sẽ biến thành mệt mỏi mọi người đều đang oán trách một nửa khó tìm k i ê m ngược lại không nghĩ qua bản thân muốn hay không muốn tìm tưởng vào tình yêu thế gian này có hay không có thành thật đối diện với sự tương ngộ mới còn có thể hay không có thể nắm lấy hạnh phúc một lần nữa. lúc bạn cứ nghĩ rằng không có người đàn ông nào xứng với bạn, lại không có người phụ nữ nào đáng trả giá cho tình yêu chân chính. thế thì tôi cũng rất tiếc nói với bạn, hoặc là chính bản thân bạn không xứng với mong đợi của người đàn ông tốt, hoặc là bản thân bạn không xứng đáng tìm được người phụ nữ tốt làm bạn đời. hiện nay nam nữ độc thân hiện đang là một căn bệnh thịnh hành đó là không có khả năng để yêu bản thân đã mất đi dũng khí yêu người khác càng không có trí tuệ được người khác yêu loại không có năng lực yêu này hiện tại ngày càng nhiều sức tàn phá trong nam nữ độc thân triệu chứng lâm sàng thường biểu hiện là khát vọng tình yêu nhưng lại không tin tưởng người khác q u a chú ý đến cảm nhận của bản thân mà bỏ qua sự hy sinh của người khác chỉ là tính toán đáng hay không xứng đáng kết quả đánh mất sợi dây tình cảm chân thật sự đau thương và sâu sắc vì sao mà đến trong tâm lý mâu thuẫn như thế sẽ dẫn đến sự k h o a trương tự kỷ và mù quáng tự cao cuối cùng trở thành người dị tính và đồng tính đều từ đây mà ra bạn đương nhiên vẫn có thể nói đó chính là yêu bản thân mình làm ơn người không yêu thương người khác gọi là yêu bản thân nhưng là đang nuông chiều sự nhu nhược và vị kỷ bản thân rồi trên thế giới này lúc chỉ còn mình bạn để đi yêu bạn mới không hiểu ra rằng bạn chẳng phải là người tự do nhất mà chỉ là một kẻ đáng thương nhất cần nên biết người đáng thương trong tim ắt có những dục vọng đáng thương và đau thương t ă m tối cuộc sống cô đơn như thế tràn đầy oán trách và không cam tâm suốt cuộc mất đi sự vui thoài trong lòng và qua đi những hơi thở đẹp đẽ nam nữ đã trải qua tai họa không có năng lực yêu có lẽ cũng ít nhiều n ế m qua kinh nghiệm thất tình nhưng đó chỉ là với một người đã từng nếu cuối cùng làm cho bản thân cùng quả lại với vô số người đều là kết quả đã từng thì vấn đề nhất định là do bản thân mình lúc trái tim của chúng ta đông lạnh chỉ mong đợi sự ấm áp từ người khác thì cũng như không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi trong cuộc sống hiện thực này có rất nhiều nam nữ như vậy nhìn thấy tình yêu của người khác thì nói là vận may nhìn thấy hạnh phúc của người khác thì nói là hạnh phúc nhìn thấy trí tuệ của người khác thì nói là hoàn mỹ nhìn thấy sự đau khổ của người khác thì nói là điều tất nhiên ngược lại bản thân cái gì cũng không làm được cũng tuyệt đối không tin tưởng vẫn có một vài nam nữ khác đang vẫn kiên trì trên con đường hạnh phúc tình yêu chân chính tặng người khác hoa hồng tay lưu lại hương hoa dùng ấm áp trên người họ từ từ mà khắc tình ngày ngày năm năm trên cây nở rộ hoa nào sợ hay muốn đợi ngàn năm qua quá trình nảy nở trở thành một loại hạnh phúc tình cảm nam nữ được mất không có gì là tuyệt đối có lúc có được lại mất đi lại có được bất cứ lúc nào chỉ cần bạn tin tưởng bạn mới có thể vui vẻ chỉ cần bạn vui vẻ bạn mới có thể xinh đẹp bạn chỉ có đi làm bạn mới có cái dùng bạn chỉ có cái đủ dùng bạn mới có thể hạnh phúc đương nhiên hầu như mọi người đều nói điều đó rất khó, cũng là cách lựa chọn cuộc sống bản thân. Bạn chỉ cần nhận biết điều đó, ít nhất bạn sẽ nhận được sự bình an. Nhưng tôi cần nói rõ một điểm: nếu bạn không có khả năng yêu, thì càng không thể thay đổi người khác hoặc đừng làm một việc v ờ nghĩa như vậy, làm cho bản thân mình đầy thương tích lại không thể tự mình phục hồi, đây mới là đau khổ. người thế giới nội tâm không đủ mạnh thì không có khả năng tận hưởng tình yêu tối thượng cũng khó nắm giữ được cánh cửa hạnh phúc nếu nói n h u nhược trốn tránh là một việc thường ngày trong cuộc sống của bạn nếu không thay đổi bản thân thì nhất định sẽ không g ặ t hái được những điều mới mẻ bạn yêu quý chỉ có yêu mới có thể lấy dinh dưỡng nuôi yêu thương cũng chỉ có yêu mới có thể bảo vệ tình yêu tươi sáng Phi Thành Vật Nhĩ công bố sự thật tàn khốc về tình yêu và hôn nhân. Trước khi chưa xem qua chương trình nam nữ độc thân làm quen Phi Thành Vật Nhĩ của đài truyền hình s a n g t ô thì tôi đã thấy rất nhiều, rất nhiều tin bài liên quan đến việc giới thiệu, thảo luận đến chương trình này. Mặc dù cũng vẫn bỏ ngoài tai, nhưng dần dần cảm nhận khí thế lan rộng khắp nơi đến từng ngõ hẻm con đường. thế là tôi liền tìm đến những số mới nhất trên kênh truyền hình để xem và đều đã xem hết đầu tiên xin dành tặng cho m a n p h i và vị khách mời một tràng pháo tay nhiệt liệt bất luận nam nữ trên sân khấu có không đáng tin bao nhiêu hai người họ từ đầu đến cuối đều rất đáng tin duy trì thế trung lập tỉnh bơ như không ngược lại lại cười đùa giận dữ la mắng đều thành văn chương thực sự là những người có chiều sâu nhất từ trước đến nay lại lần nữa tôi phải dành cho chương trình những c h à n g vỗ tay nhiệt liệt, bất luận lời bình của hiện trường, tình người có bao nhiêu, âm nhạc trước sau đều rất chân thành. Lúc thì vui mừng, lúc thì bi thương, lúc thì sao chá, lúc thì hùng tráng. Tình yêu của chúng ta kỳ thực trong thời đại này đã không có danh giới, hôn nhân mỹ mãn lại càng như gánh nặng đường xa. Tình cờ gặp ai đó rồi yêu nhanh thì lại rất thấy dễ dàng vô cùng. chương trình phi thành vật nhiễu này cũng chính vì những điều đó mới có một chút đáng xem nam nữ bọn họ tương thân cùng đi lên sân khấu dường như không màng đến tiếng vỗ tay điều họ cần chỉ là sự quan tâm tốt nhất là sau này dạo phố nên mang kính d â m và khẩu trang như vậy bản thân họ mới có thể tự do mà không sợ bị nhận ra đây thực ra chỉ là một sân khấu tình cờ nhìn tươi như không có một quy tắc nào bạn muốn diễn như thế nào đều được ở đây có những người chơi già cảnh bình thường lại muốn leo lên cây cao một người bình thường lại muốn có được một người xuất chúng cuộc sống nhạt nhẽo lại muốn tìm một chút kích thích ngày ngột ngạt khó chịu lại muốn mở miệng ác khí thực tại tìm không thấy một nửa còn lại thì như bụng đói vơ c ả n có cơ hội có thể lên tivi diễn một chút về bản thân bản thân có chút thu hút thì càng quan trọng hơn so với việc xem mắt rồi. Cho dù lúc lên sân khấu phần nhiều là lũ quỷ múa loạn hay là người chim bay nhưng không cần kinh ngạc với quan niệm tình yêu hay kén vợ kén chồng của những nam nữ đó. Bởi vì người ta đều không có sự chân thật thì hà tất khán giả nổi giận làm gì? đi ra giả dối sớm muộn đều là phải hoán đổi. kỳ thực trong cuộc sống không có chuyện gì mà không có quy tắc hay có thể không liệu được kết quả. Phi Thành Vật Niễu h nói cho bạn một trong những sự thật tàn khốc của cái chợ hôn nhân tình ái ngày nay. Nói thật không phải là sai nhưng cần nói thật trong trường hợp nào hậu quả chỉ có thể là bản thân sảng khoái đến chết. từ phi thành vật nhiễu ta thấy tình yêu và hôn nhân đàn ông mỗi người một vẻ trên sân khấu phụ nữ trẻ tuổi gấp gáp lờ sợ bản thân g i không được thế là chi bằng chỉ cần hợp khẩu vị không cần chọn lời nói t ứ c là chỉ cần hợp với mắt mình không cần để ý nhân phẩm thế nào phụ nữ lớn tuổi càng xuất ruột nhưng vẫn giữ cái giá đoan trang thế là giả vờ thanh cao lại cao đến không v ớ i tới còn đàn ông ngày nay người trẻ tuổi và lớn tuổi có người đáng tin và có người không đáng tin có người có lý tưởng và có người vẫn nằm mộng ban ngày tuổi tác lớn vẫn kiên trì muốn tìm một người hoàng hoa đại cát lại thông thả không gấp gáp thế làm bạn từ chối tôi tôi cũng từ chối bạn nào e ngại bước lên chính là vì cho phụ nữ muốn ngồi trên ngựa tốt khóc một chút màu sắc của đàn ông xem sao sau đó lại ngẩng đầu xài bước đi về sau t h thực trong những thành phố lớn sự chọn lựa của đàn ông còn rất nhiều một phần hai tư trên sân khấu phi thành vật nhiễu bọn họ biết phụ nữ lại càng không gì mà gấp gáp vì vậy bất luận trên sân khấu họ nhận được sự tấn công hay hỏi hàn của phụ nữ thế nào họ đa số là biểu hiện hờ hững không ngạc nhiên cứ như tôi là tôi được vốn như thế theo thống kê dân số tại trung quốc thì nam giới nhiều hơn 20 triệu người so với nữ giới nhưng thực tế đàn ông sót lại toàn bộ là ở nông thôn còn phụ nữ sót lại là ở thành phố lớn hai trường hợp này dường như không thể có khả năng xuất hiện trên truyền hình có một số phụ nữ trên s â n k h ấ u có lời nói ác ý với đàn ông bởi cô ta trong cuộc sống căn bản không dám cũng không có cơ hội chỉ có thể ở nơi này mà nói ra chưa từng xem qua bảo mã nữ nói ra những lời lẽ hùng hồn chỉ vì một vị nam sĩ nói mấy câu không mặt mũi không k i ể m được mà đi xuống vì vậy có một số phụ nữ tưởng như cứng rắn nhưng thực ra lại vô cùng yếu đuối. lại có một số người yêu cầu không phải là duyên phận mà là thể diện, chị n h ă n nổi tiếng sẵn sàng phát ngôn mà không sóp như chết người đi không có xác, chẳng qua là sợ nghèo khó rồi muốn gả cho một gia đình giàu có, thật châm biếm đúng không ạ? trời không nổi thì đừng chơi, đừng lấy cái gì mà rõ ràng nửa đường lùi bước mà gọi cái gì bản thân tôi không phải như cái loại mà các bạn tưởng tượng khán giả nhìn bạn ra sao không quan trọng chút nào cái quan trọng là tương lai bạn nếu có cơ hội đối diện với tình yêu chân chính thế thì một cá nhân sẽ nhìn bạn như thế nào phì thành vật nhiễu nói cho bạn hai trong những sự thật tàn khốc của chợ hôn nhân tình yêu Phụ nữ không đáng tin ngày càng nhiều, đàn ông không đáng tin lại càng nhiều hơn. Có thể nói, lúc lũ ma quỷ bắt đầu m ô l o ạ n thì người chim bắt đầu sinh g i a đương nhiên thời đại này là thời đại toàn dân giải trí nếu bạn không để tâm người ta ngồi trước TV xem những hành vi lời nói của bạn mà cười h a ha, vậy thì bạn dùng bất kỳ cách nào mà đi phơi bày bản thân hoặc là tìm một đối tượng tích lũy một chút kinh nghiệm tình yêu hoặc chỉ là muốn có một chút tiếng tâm cũng đều không có gì là sai cảm. điều đó lại nổ ra cứ gọi là photo scandal chỉ cần làm c h ò và vững vàng không sợ sự dèm pha ác ý có lẽ đến cuối cùng cũng có thể s ố n g thủ cưng càng có nhiều người dẫn dắt lại kiếm được rất nhiều tiền nhưng đến lúc về sau thì sao bản thân từ từ trả lời vậy lại kiến nghị một chút. cô gái tuổi còn quá trẻ không thích hợp chơi với chương trình này cái gì cũng không hiểu chỉ là đứng trên đó n g ẩ n ngơ không vui một chút nào các bạn thích hợp nhất có khi là trong môi trường đơn thuần đọc sách và quan sát nhiều hơn về thế giới xung quanh Phụ nữ quá lớn tuổi cũng không thích hợp đứng chỗ này. Cái gì cũng hiểu hết, lại còn giả vờ ngây thơ, không có một chút thú vị nào. Các bạn vẫn t r o n g cuộc sống mà đợi một nửa còn lại, đơn giản một chút mà tình cờ gặp gỡ là tốt rồi. Nên tránh đợi cái gọi là gặp mặt tình cờ, nhưng vẫn tính toán lo sợ không bền vững t r o n g hôn nhân. Những người thích hợp nhất với chương trình này vẫn còn trẻ, đọc qua nhiều sách. kiếm một ít tiền muốn nếm trải tình yêu muốn tìm một hoàng tử hay công chúa muốn gặp trạng nguyên hoặc cán bộ lãnh đạo giỏi tiếng Anh nhưng lại thề sẽ gả cho một phú hào hay sẽ làm bạn đời với một phú bà bạn không thích đối phương thì dập tắt lửa hay bỏ cuộc nhưng không thể nói lời cay độc với người mà bạn không xem trọng hoặc là cố làm thành một nhà uyên bác. đối với nghề nghiệp lý tưởng cách sống của người ta mà ngông cuồng bình luận làm như thế kết quả chỉ khiến cho khuyết điểm của bản thân lộ ra không chút nghi ngờ mà sự nông cạn phách lối cùng sự thiếu hiểu biết lại mang đến sự khinh bỉ và không tôn trọng ai bảo bạn vạch mông chờ người khác xem vậy thì đừng trách người ta cắt đuôi của bạn trong tim mỗi một người phụ nữ đều có một hoàng tử chỉ là bạn tìm không thấy vị hoàng tử quá ít tuyệt đại đa số đều bị ế c h ôm về nhà làm vợ ích nhưng hoàn toàn lại không thể dừng lại sự kỳ vọng mong về hoàng tử trong tim mỗi người đàn ông cũng đều có một tiện nhân chỉ là anh ta sẽ không lấy bởi vì không thể dùng được tuyệt đại đa số đàn ông đều chọn một phụ nữ bình thường kết hôn và sống những ngày yên ổn nhưng hoàn toàn sẽ không dừng lại ý muốn dâm đãm với tiện nhân thi thành vật n h i u nói cho bạn ba trong những trần tướng tàn khốc của tình yêu và hôn nhân trong cuộc sống không có gì bước đi lên thì chỉ có thể trở thành công chúa cưỡi xe ngựa bằng dưa hấu đừng nghĩ rằng lấy một nàng ngây thơ cái gì cũng không biết thì bạn là hoàng tử và dựa vào người khác mà bước lên thì chuyện tranh của bạn từ trước đến nay đều chỉ có thể là một giấc mộng đẹp phụ nữ phải học cách một mình đối mặt với cuộc sống tôi rất thích quán cà phê ngoài trời ở cuối góc phố tại thành phố nhỏ phía nam nhiều mưa nơi luôn mang đến cho tôi tâm trạng vui vẻ s ạ n g r ỡ như ánh nắng mặt trời còn phố cổ đã có từ rất lâu đời, ngôi nhà cũ kỹ, bức tường loang lổ, trên đường những viên đá xanh toát lên vẻ rực rỡ theo năm tháng, dường như chúng được truyền từ kiếp này sang kiếp khác. lúc ánh hoàng hôn dần dần trở nên r ạ n g r ỡ gió đêm từ cuối con đường thổi lại, cuốn tiểu thuyết trên bàn bị lật vài trang, ly cà phê uống dở, người chưa đi mà đã nguội ngắt. có những hình bóng dần biến mất trên góc phố, chỉ còn quảng trường phồn hoa bậc nhất thành phố này, lòng người s a o động đến không khí cũng tràn ngập mùi của dục vọng. Chỉ cách đó một con phố, trong quán cà phê lại yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng có người đi qua bên cạnh cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người ngồi. Thế ra lại có những sự xa cách lạ lùng đến như vậy, thậm chí không kìm mỉm cười chào nhau mà đã xa tận trần trời góc bểm. bởi vì đi ngang qua cho nên lòng người dễ thay đổi bởi vì đã từng yêu cho nên nếm được mùi vị của tình người bởi vì đã từng đấu tranh cho nên cảm nhận được sự lạnh lẽo đến thấu xương khiến chúng ta đau khổ đối mặt với khó khăn chỉ là mất đi tình yêu hình bóng xa xăm ấy sẽ không khiến bạn đau lòng nữa sau một lần chia ly chúng ta cũng sẽ không còn là duy nhất của ai đó nên nhớ rằng mỗi một ngày của mỗi tháng mỗi năm vào thời khắc lạnh giá nhất hãy tự cho bản thân mình một cái ôm ấm áp sự ấm áp sẽ từ trong đáy lòng lan tỏa ra sùa tan đám mây đen che phủ bầu trời sự thành công trong cuộc đời chính là bản thân chiến thắng bản thân giống như quán cà phê ngoài trời nơi góc phố tự mình nâng ly dũng cảm vẫy chào nói lời từ biệt đối với những chuyện đã qua không cần nói rằng quên đi được thì sẽ không đau. d ê n gì khi không có bệnh mới khiến cho bạn không thoát ra được thảm cảnh do mình tự vẽ ra. Nỗi đau của mỗi người đều là một trận lòng trời lở đất, không nói ra cũng chẳng sao, cũng không phải không thể khỏi được. Nếu như đến cả bản thân cũng thua, thì chính là thua hết tất cả. Yêu một người vào lúc thăng trầm là một điều nặng nề. có một số người sau khi trải qua thăng trầm chỉ còn lại sự đau thương và hoài nghi không thể dũng cảm mở rộng vòng tay đón nhận thực ra rất nhiều người trong chúng ta đều đã chán nản đừng có đánh giá cao khả năng chịu đựng của bản thân tình yêu không thể tách rời câu anh yêu em đơn giản và nhẹ nhõm vẫn thích người có tình cảm đơn thuần cho dù họ trải qua thăng trầm vẫn một lòng tin vào tình yêu đẹp đẽ trước mắt chúng ta có thể trải qua những chuyện vui buồn khác nhau nhưng trên mặt vẫn tràn ngập nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và niềm vui mãi mãi không cần phải yêu sự thăng trầm của tôi đó chỉ là những phiền muộn đã qua sớm đã hòa tan thành bọt biển nơi biển lớn hoa vàng trên nương s â u cười để ngắm nhìn mây bay bạn chỉ cần giơ ra bàn tay ấm áp nói với tôi phương hướng mà bạn lựa chọn là mãn nguyện rồi ngọn đ è n hoa đầu tiên những ngọn nến nhỏ bé đã được thấp trên bàn trong quán cà phê giống như những con đom đóm đang bay nhảy giữa chốn đô thành chia ly vươn dĩ có thể đơn giản như vậy không nói lướt qua đi xa không quay đầu nhìn lại không tiếc nuối cho dù đã mất đi cho dù đã hiểu rõ yêu đuối chỉ khiến cho sự tàn nhẫn càng ngày càng lớn, sự đau đớn xót xa, c ầ n b à n nhỏ bé đến mức không đáng gì cảm. không có cái gì thần kỳ, chúng ta chỉ có thể tự mình bảo vệ linh hồn thuần khiết như cũ. sau đó mạnh mẽ đối mặt với sự khốc liệt trong cuộc sống. cho dù chúng ta không thể vá lại những vết thương đang dỉ máu, cũng đừng giống như con mèo q u ậ n tròn đuôi, nằm im trong gió, ảm đạm, lạnh lẽo, mà phải giống như con sư tử, một con sư tử ngạo mạn giữa đàn. yên tĩnh đứng nhìn mặt trời mọc rồi l ặ n vĩnh viễn không bao giờ chịu thua chuẩn bị buông tay bất cứ lúc nào hôm nay đọc được một bài đăng trên blog t ứ c cảm thấy yêu mến cô nữ sinh trong bài viết ấy tận đáy lòng sự quyến rũ vài t r ư ở n g thành ấy là điều mà tôi luôn muốn đạt được thế nhưng trong thực tế tôi lại là người bị người ta gọi là người phụ nữ yếu đuối gánh không nổi bão rông tôi phiền não mờ mịt cả ngày tự mình đấu tranh tư tưởng ngày này qua ngày khác một cách nhạt nhẽo và vô vị cứ trải qua rồi mới hiểu rằng tôi luôn là kẻ nói dối trong tư tưởng luôn lấy câu sau này sẽ không như thế nữa để an ủi bản thân kết quả là cứ như in ra một cuộc sống được lập trình sẵn không chút đổi khác vậy lại đến tham dự một buổi họp của những thành viên đã giao lưu với nhau khá lâu trên bờ l o g một ngôi nhà ấm cúng thoải mái cùng bữa ăn ngon và ly cà phê thơm phức với những câu chuyện kể hài hước một quý bà ngoài 50, thành lịch và nho nhã mọi thứ đã cảm hóa tôi tôi tin rằng vẻ đẹp của phụ nữ không hề bị giới hạn bởi tuổi tác thanh xuân chính là một loại khí chất người phụ nữ ấy dường như đã đi du hành khắp thế giới nhưng không bao giờ khoe khoang về bản thân. Bà cũng đã xuất bản biết bao đầu sách nhưng không hề tự xưng mình là một tác giả. Tôi thật may mắn khi thông qua b l o c tại thời điểm mà mình vẫn còn trẻ này có thể gặp được một người phụ nữ ưu tú như thế, học cách ung dung và điềm tĩnh khi đối mặt với những dành lợi trong cuộc sống, cảm nhận được tinh thần rộng mở và độc lập của họ. trên tường phòng khách có treo một tấm tranh thủ công được bà đem từ nước ngoài về có tên là sinh mệnh của cây bên cạnh là bức tranh chân dung của bà do chồng bà chính tay vẽ từ nhiều năm trước còn người phụ nữ đang đứng trước tôi đây giống như cái cây ấy mạnh mẽ và tràn đầy sức sống bà nói rằng trong nhiều năm qua, cho dù đã trải qua hoàn cảnh như thế nào, bà cũng chưa từng buông bỏ sự nghiệp và m ư u cầu của bản thân. cho dù thu nhập của chồng bà đã đủ sức cho cả nhà một cuộc sống an nhàn và no đủ, thì bà vẫn sẵn lòng buông bỏ bất cứ lúc nào. khi yêu bà sẽ làm hết sức, nhưng khi chồng bà không còn yêu bà nữa, thì người quyết định buông tay sẽ chính là bà và tuyệt nhiên sẽ không hồi tiếc bất cứ điều gì cả. Phụ nữ không lo âu nghi ngờ là khi họ sống một cuộc sống vui vẻ cùng một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Nhưng họ cũng sẵn sàng buông bỏ và bắt đầu lại từ đầu. Trong cuộc sống này, không phải tất cả những người phụ nữ hạnh phúc đều chuẩn bị sẵn sàng trước những mất mát, tổn thương. đ a số chúng ta chỉ dũng cảm yêu, thậm chí dũng cảm đến mức không có điểm dừng, nhưng lại không có dũng khí để ngừng yêu, thậm chí hồ đồ đến mức đối chọi với tử thần. bi kịch của tình yêu hay nỗi thống khổ trong hôn nhân đều từ đó mà ra, để rồi trở thành sự đả kích lớn nhất đối với phụ nữ. Có người sẽ tàn úa chỉ trong một thời gian ngắn và rồi mất hẳn can đảm để yêu thêm lần nữa. thật ra sự thay lòng đổi dạ của đàn ông là một điều hết sức bình thường phụ nữ cũng sẽ không yêu ai nữa thay vì trách móc nỉ non thì chỉ bằng sẵn sàng rời khỏi người đàn ông đã thay lòng đổi dạ bất cứ lúc nào để đi tìm cho mình một bến bờ ấm áp và an toàn khác cho dù có cô đơn đi chẳng nữa thì đôi bàn tay rộng lớn của chúng ta cũng đủ để tự ôm lấy mình chúng ta đã yêu thì không đối tiếc có tổn thương thì vẫn dũng cảm buông bỏ để cảm thấy nhẹ nhõm và tha thứ để giải thoát cho cả hai. Sự độc lập của phụ nữ không chỉ phụ thuộc vào việc họ tự chu cấp kinh tế cho mình mà còn thể hiện ở việc yêu mà không bị lụy vào tình yêu. Bước vào hôn nhân cũng không tự buông bỏ bản thân. phải biết rằng đôi lúc chia tay chính là bởi vì quá lo lắng về những được mất hoặc quá lười biếng bỏ bê công việc mới khiến cho tình cảm càng mau dạn nứt khi anh ấy yêu chúng ta chúng ta cũng hết lòng yêu lại mà không oán trách phản nàn khi anh ấy không còn yêu thì chúng ta cũng không cần phải lưu giữ nỗi buồn làm gì chỉ cần mang vẻ đẹp của bản thân mà ra đi là đủ cũng chỉ có những người phụ nữ sẵn sàng buông bỏ bất cứ lúc nào mới nắm được hạnh phúc trước mắt và bình tĩnh đối diện những sóng gió thăng trầm và sẽ không có mấy người đàn ông tốt nào đành lòng buông bỏ đôi bàn tay ấm áp ấy cho dù đã dắt nhau qua một chặng đường dài thì hơi ấm ấy vẫn luôn mãnh liệt như vậy Trước giờ tôi không thích dùng những từ như yêu đuối hay mạnh mẽ để hình dung về phụ nữ. Chúng ta có rất nhiều từ ngữ để mô tả về nhiều trạng thái khác nhau của họ. Cớ gì phải dùng yêu đuối hay mạnh mẽ chứ? chữ yếu và mạnh này từ đầu mà có. có một số phụ nữ chỉ xem đàn ông như một người để bắt trước theo. họ cứ nghĩ rằng khi thay lòng đổi dạ, đàn ông sẽ tự vứt bỏ mình. thế là bản thân trở nên yếu đuối và cần sự thương hại. hoặc cho rằng bản thân đủ độc lập để ngạo mạn với đàn ông thì sẽ trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng gây hấn với mọi thứ. điều này thật là vô vị và n h à m chán. hơn nữa còn có một số phụ nữ hiểu sai hàm ý thực sự của câu tự ái tự cường tự ái là sống có tình yêu và có tôn nghiêm chứ không phải là ích kỷ đến mức không thể yêu bất cứ ai tự cường là sống một cách độc lập và vui vẻ chứ không phải là tự cao tự đại kiên quyết đến cùng và không chịu thỏa hiệp một người phụ nữ thật sự tài giỏi là khi có thể nắm bắt được cả sự nghiệp lẫn gia đình. nhưng đa số họ không bao giờ tự x ư n g là mình mạnh mẽ, mà trước tiên là cảm ơn người yêu đã hoàn thiện vẻ đẹp của mình mãi mãi không mất đi sự dịu dàng và thiện lương. tôi khinh thường những người đàn ông dài trưởng độc đoán và cũng không đánh giá cao thứ gọi là nữ quyền tự x ư n g tôi chỉ hy vọng tất cả những người phụ nữ trong cuộc sống sẽ nhờ vào khả năng của chính họ mà có được sự vui vẻ hạnh phúc tuyệt đối không để bản thân phải chịu ấm ức phải biết rằng thời gian chúng ta sống là rất ngắn nhưng cái chết thì lại rất dài trong cuộc sống nhất là trong tình cảm, cho dù có hạnh phúc hay không thì phụ nữ cũng nên sẵn sàng buồn b ỏ bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể đòi hỏi người đàn ông kia mãi mãi yêu mình. Có lẽ sau khi anh ta rời đi, chúng ta mới có thể trở thành nỗi niềm tiếc nuối mãi mãi trong lòng anh ta. Anh ta đi rồi, không nhất định là bởi anh ta x ấ u Có lẽ là do anh ta vừa cảm thấy không còn yêu bạn nữa. Kiếp này hai người chỉ là có duyên không phận mà thôi. Bạn thân yêu hãy tự tin, đây cũng là một kết thúc đẹp đẽ. Ngay cả khi không còn là người bạn đồng hành, thì cũng đừng phụ lại sự nhớ nhung của một người đàn ông tốt. Đây cũng là một hạt giống của tình yêu, cho dù đã từng cô đơn, đau khổ, thì cũng sẽ nở thành hạnh phúc trong một ngày mùa xuân. Tình cảm sâu đậm khó tránh tổn thương. Tổn thương đều là do những người bạn yêu thương mang lại. Những người bạn không yêu vốn dĩ chẳng thể làm tổn thương đến bạn. t h â m tình cũng là do người bạn yêu mang lại. Người không yêu bạn chẳng thể nào t h â m tình với bạn được. Tổn thương luôn song hành với t h â m tình. Chúng ta luôn không thể nào làm tổn thương những người không liên quan, rồi lại truyền qua làm tổn thương những người t h â m tình gần bên tay nhất. yêu càng sâu tổn thương càng nặng trong đó ngoài sự p h ả n b ộ i hay thay đổi của người khác còn có sự cố chấp và bất biến của bạn nhưng có bao nhiêu thầm tình cuối cùng có thể chống đỡ lại tổn thương chỉ sợ còn lại chỉ là n h ẫ n nại mà thôi chúng ta yêu một người hoặc bên nhau thành một nhà, đương nhiên đều phải bỏ ra thầm tình, thậm chí là quá khứ. nhưng cũng c h í n h vì vậy, đến cuối cùng khi ở bên nhau, chúng ta lại cố chấp giữ ý kiến của mình, không biết lựa lời mà nói, lại từ chối xin lỗi, lại mẫn cớ yêu để làm tổn thương sâu sắc người thầm tình nhất. rồi cũng có một ngày, thầm tình cũng khó vượt qua được tổn thương. bởi vậy chia ly là điều khó tránh khỏi vết thương cần có rất nhiều rất nhiều thời gian t h â m tình của bạn trong ngày hôm đó cũng đột nhiên mất đi chỗ dựa càng yêu càng đau khổ càng nói càng bất lực đó là vì tổn thương đã quá sâu sắc cả bản thân bạn cũng đã trở nên mệt mỏi rồi mỗi khi chúng ta dùng những từ như ấu sĩ, mất kiểm soát, không nhịn được để giải thích cho sự hồi đồ, ích kỷ, tàn nhẫn, khốn kiếp h của mình, có từng nghĩ trái tim bị ta tổn thương đã tuyệt vọng đến mức nào, đe đau không thành tiếng đến nhường nào, hoặc có thể không còn nhìn thấy ngày mai nữa. tổn thương quá nhiều thâm tình sẽ bị chia thành nhiều mảnh để v á đi vã lại đến cuối cùng đương nhiên vẫn là trăm ngàn lũ hồng có những đau khổ vật vã không thể nói ra không người thấu hiểu có những chia ly như trò cười song việc ai cũng chẳng cười nổi có những lỗi lầm không thể bù đắp chỉ có thể ở một góc nào đó trong cuộc sống từ từ mà trả lại có những ấy nấy chẳng có ý nghĩa gì hết người bị tổn thương sớm đã không muốn biết nữa rồi khi t h â m tình không vượt qua được tổn thương, mọi người đều sẽ chẳng nói gì, ngay cả nước mắt cũng là những lưỡi dao lạnh lẽo, những nơi đi qua đều cứ thành những v ẹ t máu. bởi vậy, không khóc, không nói, không oán, cũng không còn thầm tình chờ đợi người đó nữa. tổn thương mới có thể từ từ giải bày. đừng hỏi tại sao, sự thực luôn tàn nhẫn hơn bạn tưởng. cho dù khó tránh khỏi đau đớn, cũng có thể cất bước ra đi, quay lưng đi vượt qua nỗi đau. có lúc bạn sợ cuộc sống của mình không phải vì một mình mình không thể sống nổi mà là lo sợ không còn ai yêu mình nữa, cuối cùng vẫn là cô đơn. Còn tình yêu là một cuộc gặp gỡ, khi không gặp được nhau, bạn cũng nên chờ đợi trên con đường gặp mặt. chẳng lạ gì trong cuộc sống luôn xảy ra đủ mọi thứ chuyện tình cảm và người trong cuộc đều cho rằng mình là người đau lòng nhất trên thế gian. thực ra còn rất nhiều người còn đau khổ hơn thế. bản tính con người vốn yếu đuối m ỏ n g manh, tình cảm sao có thể tránh khỏi tổn thương được? chỉ là, cho dù có người đã trở nên bi quan, nhưng vẫn chủ định là một người lạc quan của chủ nghĩa bi quan, khai thác những vẻ đẹp của cuộc sống, trân trọng từng chút chân ái, thiện đãi bi hoan trong quá khứ, giữ lại ấm áp nơi đáy lòng, dùng sự thân k h i ế t s a u nỗi đau đó mỉm cười với cuộc đời còn lại. Cho dù t h â m tình khó vượt qua được tổn thương, cũng nên kiên trì đừng dùng tổn thương để gây ra những hợp tan d â y d ư a luân phiên hết lần này tới lần khác. Có những việc chỉ nên đến đây thôi, đừng nói thêm gì nữa. Phụ nữ đang thất tình cũng đừng quên mất phải yêu chính mình. phần lớn những người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy gần như không thể sống tiếp hoặc không biết làm sao để sống tiếp đều là những người đang thất tình những mối tình kết thúc đột ngột những cuộc hôn nhân bế tắc những cặp đôi mỗi người mỗi n g n đều nói rằng trên thế gian này nỗi đau lớn nhất chính là tổn thương tình cảm cho dù không mất đi tính mạng thì cũng chảy vi chóc vẩy vì người mình yêu tình yêu quá khứ này đã trở thành nỗi đau t ộ t cùng thực ra người con gái lúc này đang đau đớn không nói nên lời vì vậy mới cảm thấy không biết phải sống tiếp ra sao tôi luôn nghĩ những cặp đôi khi đang yêu không nên chất vấn lẫn nhau quá nhiều biết chừng mực mới có thể gắn bó bền chặt để an nhiên vượt qua muôn vàn thử thách trong cuộc sống còn khi không yêu nữa lại càng không thể mang mọi chuyện ra để chỉ trích lẫn nhau Tình yêu chấm hết tại đây mới có thể trở thành những ký ức ấm áp để giữ lại cho mình một con tim lành l ặ n khi không thể níu kéo một ai đó khi tình cảm không thể tiếp tục. Phụ nữ hãy học cách buông tay. Tôi từng nói quay lưng như vậy, cho dù không hòa lệ nhưng chắc chắn sẽ rất đẹp, bởi trong đó chứa đựng sự tôn trọng của chúng ta với tình yêu và thái độ k h o a n dung với con người. phải hiểu rằng trong thời đại ngày nay đó chính là một phẩm chất một lối hành xử văn hóa hiếm cóm sao lại có người không hiểu bạn được bạn đ ọ c thân mến tình yêu của chúng ta có đến cũng có đi đôi khi chỉ là một khoảnh khắc nhưng cũng có lúc là cả một cuộc dâu bể nếu bạn có thể tận hưởng sự ấm áp lại chịu được sự lạnh lùng của tình yêu cho dù tình yêu của bạn có mất đi rồi cũng sẽ là một kỷ niệm nhưng thứ đáng để nhớ mãi mãi không phải là một khuôn mặt đã mờ nhạt mà chính là một cái tôi đã hết mình vì tình yêu nếu có ai đó nói cả đời mình chỉ từng yêu có một người thì người đó chắc chắn không phải là người đang ở bên cạnh có những tình yêu chỉ cần giữ trong tim là đủ có những người không đáng để chờ đợi quay lưng bước đi không lời từ biệt là cách chấm dứt mà đa phần mọi người nên lựa chọn Hóa ra chúng ta đều có thể bước qua cây cầu c a m r i t bỏ lại sau lưng áng mây ngũ sắc đẹp đẹp. có nhiều khi chúng ta cảm thấy quá đau đớn khi mất đi tình yêu hay hôn nhân là bởi vì nhiều phụ nữ đều coi tình yêu hay cuộc hôn nhân của mình là thứ đặc biệt nhất nên đã vô thức gửi gắm tất cả ước mơ kỳ vọng của bản thân vào người đàn ông đó đến khi mất đi rồi khó mà chấp nhận được hiện thực từ đó nảy sinh tâm lý tuyệt vọng cho rằng bản thân sau này không thể yêu thêm một ai nhưng sự thực là trong tình yêu khác biệt chỉ là hai nhân vật chính còn lại tất cả những thứ khác đều giống nhau không có cái hạnh phúc nào là không thể đạt đến hoàn mỹ cũng không có nỗi đau nào là không thể nguôi ngoai lại càng không có chuyện ai là duy nhất của ai phụ nữ hãy nhớ rằng nếu đã mất đi tình yêu rồi tuyệt đối đừng đánh mất thêm những thứ khác học hành sự nghiệp tiền bạc sở thích bạn bè họa vô đơn chí là gì chính là ai đó khi đắm chìm trong nỗi đau của mình mà mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác đương nhiên tôi hiểu rằng rất nhiều cô gái khi thất tình cho dù có không điên cuồng đối đầu đến mức kẻ rất c à n g người gãy gọng với người đàn ông đó thì cũng không còn tâm tư nào mà học hành làm việc thậm chí ăn uống chẳng màng đau đớn đ â u chỉ có trái tim chị e n g a y cả dũng khí và tự tin đối mặt khi tình cảm mới tìm đến cũng không còn đây mới chính là điều đáng tiếc vậy phải sống ra sao? đương nhiên phải sống cho tốt cho dù có đau đớn đến mấy cũng phải kiên cường chống chọi chẳng ai có thể t h a y bạn đối mặt với vấn đề này. những lúc như thế này chỉ có bạn mới là anh hùng của chính bạn tình yêu đi qua rồi hãy để người đàn ông đó ra đi đừng vì người đó mà từ bỏ những thứ khác cũng chỉ có những người phụ nữ kiên cường như vậy mới nhanh chóng thoát xác và hồi sinh các bạn thân mến, đôi khi chúng ta chỉ đang tạm thời chịu đựng đối mặt với sự chia ly tàn khốc, đối mặt với những vui buồn mà người đến rồi đi, đối mặt với những hoa lạc và thương cảm khi hoa nở rồi lại tàn. biết đâu chừng đây mới chính là con đường đưa chúng ta đến sự vĩnh cửu mơ ước.